Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2A của chuyện dài Mưa trên cây sầu đông Mùa tự trường đã đến, Đông Nghi và Tỷ Muội lại sửa soạn sách vở đi học Kỳ thi chót của mùa hè, cả Đông Nghi và Tỷ muội cùng đổ cao Các tuần lễ vượt qua, Đông Nghi và Tỷ Muội đi sắm sách vở Về đến nhà lại đem nhau ra vườn đọc ham hố những cuốn sách đã mua và hôm qua, hôm nay thì bận rộn bao vở mới, dán nhãn vở và hoạch định một chương trình học cho năm mới. Tí Muội không có gì thay đổi ngoài sự vui mừng hớn hở với việc được lên lớp, nhưng Đông Nghi thì khác hẳn. Đông Nghi hình như có một tâm sự gì đang giấu bạn, nhiều khi đang học hay đang ngồi chơi ở ngoài vườn Tỷ Muội thấy bạn bỗng dưng nhìn lên những đọt cây cao hoặc đôi mắt đang linh động bỗng sửng lại một giây Tỷ Muội hỏi thì Đông Nghi bảo Tao không biết Nhưng tí muội ơi hình như tao vừa khám phá ra được một chuyện gì mợi mè lắm Chuyện gì? Ở đâu? Đông Nghi cười tủng tỉm Ở trong lòng My yêu được nào? Không, nhưng tao thấy mình cần thay đổi rồi Thay đổi cài chi, thay đổi cài chi trong lòng Đông nghi khoác vai bạn giọng thủ thỉ Mi có ghét Huệ không? Ồ, đôi khi ghẹt, đôi khi thương Có bao giờ Mi muốn làm nổ tung cài Huệ ra không? Thấy tí muội nhìn mình mắt mở lớn Đông nghi cười ngặt nghẽo <cười> Thấy chưa, con gại Huế chỉ được nghi ở trong lòng mà không được làm Nhưng làm chi mà được chở? Thì làm nổ tung cả thành phố tụi mình đang ở Tí muội cười khúc khích cho đồng nghi nói đùa cho vui Tí muội đập vai bạc Thôi cô ơi, ngày mai tù trường rồi, tha hô mà gặp tùi quỳ Đáng giá tụi mình phải đi cặm trai một buổi rồi mới đi học Uộn quá Mi biết mua ni, thuần An ra răng không Vẫn về, buông tến Chắc cha có má mô muộn về Đồng nghi quyết định nhanh chóng Vậy, thứ bảy ni, tụi mình về dưới đó Nhưng... Tao nói đi là đi, tì mùi à Từ hôm thi đến trừ, tụi mình không đi mua hết Tụi con trà, con chảnh đi cầm trài, đi lăn lô bù. tí muội hỏi bạn. Mình nghe, tụi con trà nói Đông Nghi có đi họp văn nghề hả? Đông Nghi đành thú thật. Ừ, bữa đó đình rụ tỷ mùi, rồi gặp mùi lại có chuyện bực mình, thành ra Minh quên. Hay Đông Nghi sợ mình bị con vinh đi bữa đó? Đông Nghi giật mình Huế rứa đó Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay Đông Nghi nhớ tới buổi họp Ở nhà trà Nghi có gặp Vinh ở đó Nhưng hai người chỉ chào nhau Rồi ai ngồi yên chỗ đó Đông Nghi nhớ lại là mình Có đỏ mặt khi Vinh nói đỡ Dùm cho nàng khỏi phải ngâm bài thơ Của một người bạn gái Chắc chỉ có con trà biết Vinh thế nào cũng tâm sự với trà Nàng hỏi bạn Chà bảo với My phải không? Không, anh Tàu, con bạc táu Anh nợ nòi rắn Tỉ muội khúc khích Nói <cười> tươi My phải lòng nhấu Đông Nghi tái mặt nàng chống chế yếu ớt ừ, Con trai Huệ ngồi lê đôi mặt Chuyền chi cũng khủi ra Bộ Vinh không phải là con trai Huệ à Đồng Nghi cứng họng Nàng chỉ còn có nước năn nỉ bạn Tùy tàu My nghe My đừng nói với ai Tỉ Muội bắt nạt Mi cỏ không đa Không Không thì My sợ chứ Cỏ My mới sợ chứ Hai đứa cứ cãi quanh cho đến lúc đông nghi bảo có Tỉ muội mới tha Nó nói Cỏ rửa chớ, My cùng dầu tàu nữa Thì con chí là bạn bè Có chi phải nói cho tao biết Mi ranh lắm Thôi đừng làm nổ tung huệ nữa nghe Cho người ta ở với kèo tôi nghiệp Một lá tỉ mùi lại hỏi Tên Vinh tò tin về My cách rắn Đông Nghi ngượng đỏ mặt nàng mắng bạn My sao tò mò quá Rắn mà ra đường mi cười lớn hơn tao Tao đi mô cũng mang tiện là lánh chánh như trẻ con. Đông Nghi nói nhỏ, Tài mi có ba, có mã mi sượng hơn, mi lâu già hơn tao. Mi mà già, không già mà trá thôi. Tí muội ngần tay nhìn ra cửa sổ. Cây thầu đâu đã rùng lạ rồi mi ơi, hộp cũng sập khô rồi. Thấy Đông Nghi nhìn ra cửa sổ mà không nói gì, tỉ muội tiếp. Rửa là thết chơi ô lan, hẹn đi tụi mình quên chuyện chơi ô lan. Lỡn thiệt rồi mùi ơi mình cũng không đánh thè nữa, không chơi co co nhảy giấy nữa, không đi hại lạ chung vò nước làm thạch nữa, không lên đồn bỏ thơ nữa. Hai đứa phá lên cười. Đông Nghi nghĩ tới những ngày còn lên độn, cũng chỉ mới cách đây một năm, hai đứa thường trốn nhà, chạy lên mấy cái độn đất gần chân núi đầy mồ mả, đầy bụi dứa và cây gai. Đông Nghi và bạn thường chia nhau mỗi đứa một bụi cây để làm cái việc mà tụi nhỏ gọi là đi bỏ thơ. Ngồi như thế cả nửa tiếng đồng hồ, nhìn trời xanh bao la, nhìn những cây cối xanh trùng điệp. Có những buổi chiều thật đẹp, hai đứa ngồi nhìn những đám mây thành tầng tầng ở trên bầu trời và tưởng tượng có một làng xóm trên mây. Hai đứa nói với nhau về những ngôi nhà, những bờ biển, những cây trái tưởng tượng trên đó. Thường thường, hai đứa ngồi cách xa nhau, phải nói thật to mới nghe. Đồng nghi nói với bạn, Thôi, hệt những ngày năm vọng cho chân bi rùng vào miền. Tỉ mồi kêu, ừ hi, trần bi vừa nhìn chín, nhàng vừa chín. Khể cũng ngọt rồi, mà không, đi học thì có chi mà ló. Chủ nhật mình học, chiều mô rảnh mình lung trại cây. Đông Nghi cười ngất, <cười> rửa mà sẵn đi, tao ra vườn. Thấy buồn hiếu, tao cử chó là mình đã mật hết ngay thẳng cụ và muốn khóc. Mi là con thằng lăng đác gầm. Con ní dòi ghế bay từ năm đề thật đề lục, mi còn nhớ? Hôm từ trường hai đứa tung tăng đến trường, sách vở mới, áo mới trắng tinh, nó bài thơ nghiêng vành, mọi đứa thêm một đôi quốc mới, đồng nghi cứ nhóm gót lên cho cao hơn tỷ muội. Tao cao hơn mi. Tao cao hơn mi hai cô bạn gái cười vang, chợt Đông Nghi nín cười nhỏ giọng Đừng cười lợn mí, tui nhỏ theo đăng xấu Câu chuyện được nói nhỏ, kín đáo hơn niềm vui vỡ ào ạt như lụt tháng 7 khi Đông Nghi và Tỷ Muội gặp lại bạn bè thấy đứa nào cũng lớn hơn, quần áo tươm tất hơn Lớp học buổi đầu không quan trọng mấy chỉ chuyện chia lớp, viết chương trình Chia trưởng lớp và các nhóm Đông Nghi, tỷ Muội Cùng trà, Mỹ chánh Trinh ngồi đầu bàn Bộ ba, tâm, hà, báu Ngồi sát đằng sau lưng Một ngày với bàn ghế Bạn đen và những nụ cười Ánh mắt trao đổi Đông Nghi đem niềm vui vỡ Ào ạt đó khi trở về nhà Buổi trưa Đông Nghi về nhà Vội vàng và bữa cơm trưa Chỉ lưỡng bụng Vì niềm vui chập nít Vừa rửa mặt xong, tỉ muội đã sang đến sân Hai đứa đến trường sớm, lang thang mãi ở vườn bông trước trường Ngồi dưới bóng những cụm cây ngâu Hai đứa nhìn xuống dòng sông hương xanh ngát Bên kia sông, cột cờ trên phú văn lâu cao ngất Và gió đánh lá cờ bay phất phới, màu tươi như nắng vàng Hai đứa ôn lại những kỷ niệm mùa hè qua, rồi một vài đứa bạn nữa tới sớm, cả bọn kéo nhau tới bến đò thừa phủ, xăng quần lên tới gối, xuống dầm chân dưới bến. Những cơn mưa dông đã trôi hút, và đem theo những tảng mây xám dăng lên bầu trời, chết chìm nặng nề muốn vỡ. Trời đầu thu cao vút, trong xanh, Những đám mây bạc trắng nọn tan chứa những làn nước đang vỡ tròn Quanh mấy bắp đùi trắng nọn cá bọn nghịch nước chán lại lên bờ Đi dọc theo bờ sông Tới trước vườn hoa ngồi tụm năm tụm ba Chờ giờ mở cửa Giờ chơi, sân trường đầy áo trắng Những đám cỏ trước sân như chờ đợi đã vươn cao Bây giờ ép mình hứng chịu những đôi guốc giam Những bàn chân hồng Gốc sơn này một nhóm Gốc tường kia một nhóm Đông Nghi và bạn bàn tán Về những thầy giáo Cô giáo vừa được tuyển mộ Cói kia Thầy ni có cái đâu bỏng qua hị Mỗi lần đi dày Ít nhất phải nắm hậu dâu Đặt tên đi bấy Thầy Bờ ri đang tin được chứa Được Còn cô giáo dày sự đia Um, coi hơi dư Tộc tai uổng lội kim mau sư vương Đặc là kim hoa ba ba Kim hoa ba ba có liên quan chi đến môn sư Bởi đăng tin có liên quan chi đến một anh văn mô Năm ni còn có mấy tên nữ quân nhân mới nữa Để coi vài bữa xem cho vào nhóm nào Năm ni chia nhóm có bồ, nhóm độc thân mệt đá. Tuổi lớn đa lộn sộn. Khi nghe bạn bè nhạo bán câu đó, tự nhiên Đông Nghi cúi đầu, nhưng nàng lại tự cười mình ngay lúc đó. Chưa có tơ răng đã giật mình. Đông Nghi ngẩng đầu lên tin tưởng. Tao có phép cù nghe. Tí muội định nói câu gì đó. Đông Nghi báo vào tay bạn, lát sau Đông Nghi dọa Mí mà nói bậy, tao từ mí nghe không? Đông Nghi biết tỉ muội ngán mình vì những câu nói là làm Mà lần này thì Nghi không dọa mà là nói thật Tỉ muội được bầu là đứa hiền nhất và tụi bạn gọi là nai Buổi chiều hôm đó, khi tan trường Đông Nghi chia tay tỉ mụi Đông Nghi định sang cửa hàng bán giúp mẹ một tay, rồi về cùng với mẹ. Nhưng khi sang tới cửa hàng, nàng không gặp mẹ. Chị nại cho biết bà Phúc Lợi đi với ông Bồ đào từ 4 giờ chiều. Đông Nghi bực mình cầu nhau. Đi chi mà đi hoài rửa? Chết, răng của nội rửa, bà đi có cơm, có chuyên. Cơm chuyên chi thì nội ở đây không được rắn. Cái thằng cha đỏ khó chịu thiên Chị nại to nhỏ. Cô đừng nổi, bà nghe, bà buồn. Nghe mấy bữa ni, bà râu lắm. Buông bạn thất bài chi đó. Thúi, tôi về. Đông nghi chán ngang, nàng ôm cặp lửng thửng đi bộ xuống cầu. Một vài đứa bạn đi học về, dơ tay vẫy và gọi tên đông nghi riếu riết. Nhưng Đông Nghi cảm thấy niềm vui được chăm bón suốt ngày, bỗng tan rời vội vã. Đông Nghi bỗng nghĩ nhiều tới mẹ, hình như ngày vừa qua, mẹ có chuyện buồn thật, nhưng linh tính cho Đông Nghi tin chắc rằng mẹ không buồn vì chuyện buôn bán. Đông Nghi muốn ghé nhà bà nội, ít nhất cũng gặp một ông anh hay bà chị nói chuyện học hành cũng đỡ buồn định vậy nhưng Đông Nghi vẫn bước qua cầu, nàng đi bộ một đoạn rồi gặp trà đạp xe đi tới. Trà hỏi Đông Nghi có đi về nhà không? Nó chợt Đông Nghi ngồi đằng yên sau, nàng nép vào lưng bạn. Trà vừa đạp xe vừa nói với bạn. Năm nay trường mình có vẻ khả, quét vôi mới có ít băng ghế mới. Không biết Cái bàn năm ngoài mình ngồi ở đầy tử, có con đỏ không? Trà hỏi, chi vậy? Đông nghi nhớ tới lá thư nhét ở khe bàn gửi cho người sẽ ngồi ở bàn cũ của nàng. Đông nghi bỗng vui vẻ trở lại. Đứa nào ngồi ở bàn tàu hết lắm nghe. Có chi rửa? Một lạ thứ. Ừ, trò chơi đỏ cu rích. Năm ngoại tao cũng đề một lạ thư nhỏ như rửa Mi biết cái con ngồi chỗ cụ của tao là ai không? Con hương lẽ đó, cái con khó chiêu nhật lớp Tao viết lá thư bày tỏ cảm tình như rửa Mà hẳn, mi biết hẳn trả lời tao rắn không? Hẳn viết, thưa chị, các chỗ ngồi của chị vừa hối vừa nhớt Tôi phải chùi rửa tẩm gôi sạch sẽ Mới giảm tiếp tục học cho hết năm đầy ngu Đông nghi phá ra cười Chiếc xe trao tay lái Bẻ ra đường Trà gượng giữ tay lái cho thằng bằng Rồi nói tiếp Quả bảo hay răng không biết Năm ly hẳn con ngôi chồ cù Thêm một niên khỏa nữa Mà chưa chừng sang năm đà lên lợp Mí thu giay Đề y dư Thu chứ Mí coi ta tột vậy hẳn Tốt ở là thứ, Hắn cân chỉ tình cảm của mí. Rửa nhưng mặc lịch sự. Buổi chiều gió sông thổi tung tà áo của trà bay phần phật đập vào ngực Đông Nghi. Đông Nghi phải một tay vịn yên xe, một tay cầm tà áo của mình và giữ thêm tà áo của bạn. Bữa hợp văn nghệ, mi biết chuyện chi xảy ra không? Chuyện chí? Hai ba cặp mê nhau rồi đó. Mi bia đặt Tao thê! Tao bia đặt tao chết! Nói ai xa xôi chi Anh Vinh tao không mê mi rồi đó! Không mê, chặt cái đầu tao đi! Tao có cầm được anh My mó? Tao hỏi thiệt, My có cảm tin về anh tao không? Đồng nghi đắng đò Đời thời gian trả lời, bấy chư? Tao nói thiệt, mi cũng không tin. Nhưng mi biết mà, tao đỏ, Bà không thích tao, có mấy chuyện đỏ Đời của mi, mi lo chứ mà mi lo được à? Không phải, tao không biết nổi rằng. Trả tiếp. Hồi đạp xe qua cầu, tao thấy má mi ngồi xe với ông Bồ Đào. Ông Bồ Đào, lại ông Bồ Đào. Sao đứa nào cũng biết, đứa nào cũng nhắc đến. Đông Nghi tái người, tay chân muốn rung rảy. Nhưng nàng vẫn còn đủ cố gắng giữ im lặng cho tới lúc nhảy xuống xe, trao đổi với trà vài ba câu chào hỏi rồi đi vào nhà. Đông Nghi lại xếp sách ngồi suy nghĩ vận vơ. Cả ngày hôm nay nàng không nghe thấy tiếng đàn lục huyền cầm của Khánh. Nàng cũng không nhìn thấy mặt Vinh. Thời theo chân không còn nữa hay sao đấy? Đông Nghi đẩy hai cánh cửa sổ, nàng ngồi ở bàn học mà hồn để ở đâu trên cây nhãn, cây trần bì. Một mùi hương ngoài vườn, theo gió tràn ngập cả phòng. Đông Nghi hít lấy, hít để, thơm quá! Đông Nghi nhớ lại lần lấy xào hái hoa bại hoại đem sang nhà bà nội. Bà nội lấy từng bông hoa đặt vào đĩa rồi nói, Mà mi ưa hoa ưa lạ lắm, cái cây bai hoài ní thơm lắm. Câu nói của bà nội, Đông Nghi không hiểu ý nghĩa, nhưng nàng cũng đứng sửng và bàn hoàng cả người. Đông Nghi biết đó là một câu rủa rất xấu xa. Khi nàng về, không dám nói với mẹ. Nhưng Đông Nghi yêu hết mọi thứ hoa có sẵn trong vườn, kể cả hai chậu hải đường trước sân, khóm dạ la hương và cả bụi hoa có cánh dày thơm như mùi chuối tiêu chín nữa. Đến gần 9 giờ tối, Đông Nghi nghe tiếng xe hơi đậu trước cửa, Đông Nghi biết là mẹ đã về, ông bồ đào đi sâu lưng mẹ Tuy có vẻ đi thông dông Nhưng không che lấp được cái dáng lật đật Chiếc đầu luôn luôn chuối trước bước đi của ông Đông nghi nghe tiếng mẹ gọi lớn Nghi ơi, Nghi ơi Đông nghi không dạ lớn như mọi lần Nàng thủng thỉnh ra sân Mẹ đã vào đến Bà nói Bao thằng ròm lau cải bàn Bật giùm tôi ngọn đèn điền đăng trượt thiên chục cõi Đông Nghi gọi thằng rộm lấy nước rồi bật điện. Mẹ không vào nhà chào bà ngoại mà ngồi ngay vào chiếc ghế kê dưới gốc cây nhãn. Đông Nghi nói thầm ở đó đang có rất nhiều dơi, lại trời cho một con dơi rớt xuống trúng cái mồm có cặp môi dày của ông Bồ Đào. Bà Phúc Lợi lại con gái đe lại gọi con gái đem cất cái ví. Đông Nghi đứng yên lặng ở cửa sổ, vòng tay nhìn ra sân. Nơi mẹ và ông Bồ Đào đang ngồi, thằng rộm bưng bộ khay trà ra rồi lại đi vào. Đông Nghi chờ mẹ sai lấy quạt, nhưng nàng không nghe bà gọi nữa. Đông Nghi đi xuống bếp theo lối sau ra giếng, phía đằng sau góc vườn có thể nhìn thấy chỗ mẹ và ông Bồ Đào ngồi. Nàng cố lắng nghe những lời trao đổi của họ, đại để những câu trao đổi như Chị thấy thế nào? Giọng mẹ hơi thẳng thốt Chuyện ký ánh Thì câu chuyện đỏ Chị tĩnh kỳ đi Tiếng Anh của mẹ nói với ông Bồ Đào như có vẻ khác lạ Và tính kỹ đi là tính chuyện gì? Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế? Mẹ nàng im lặng rất lâu Rồi tiếng ông Bồ Đào tiếp Chồ thân tình, tuên mỡi làm bàn như rửa Chập thuận hay không chập thuận, chì cũng đừng cho tối là sồ sàng. Đông nghi thấy mẹ nhìn lên những tàn cây nhãn. Ông bồ đào mở cái cặp lớn nôi ra một bao thuốc lá. Bàn tay mập mạp của ông vân về mãi, điếu thuốc mà không chịu đặt lên mồm, châm lửa. Bà Phúc Lợi im lặng rất lâu, vẽ suy nghĩ làm vần tráng bà nhăn lại, đôi mắt cương quyết hơn một chút. Đông Nghi nhìn thấy vẻ già nua của mẹ, sự khám phá bất chợt và Đông Nghi không ngờ chỉ trong buổi tối hôm nay, khuôn mặt mẹ bỗng thay đổi kỳ lạ như thế, chỗ thâm tình mới lạm bàn, rồi chị tính kỹ chưa, rồi có gì như chờ đợi làm căng tròn hai cái má phính, sự rình rập đang lăn theo cái rảnh chia chiếc cầm thịt ra làm hai của ông Bồ Đào, Rồi mẹ không nhìn lên những cây nhãn nữa mà cuối nhìn tách trà trước mặt Đông nghi không nhìn thấy bàn tay của mẹ đặt trên bàn Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn nạm ngọc nơi ngón tay áp út của mẹ thì như in sâu trong đầu óc nàng Nhưng hình ảnh đó thì ăn thua gì đến câu chuyện mà mẹ đang toan tính trong chiếc đầu bí mật kia chứ Phải rồi Ta đã ra khỏi bụng mẹ ta từ khi đủ ngày, đủ tháng Và chính khi ta còn nằm trong cái bụng tròn chỉnh của mẹ Thì ta đâu có thể biết trên cái bụng còn có cái đầu Mẹ còn có ngón tay đeo chiếc nhẫn đó Nó có từ khi nàng chưa vào bụng, chưa vào đời Bà Phúc Lợi nói một câu gì đó thiệt nhỏ Và ông Bồ Đào đang mở nở một nụ cười gắn gượng, Làm những làng xếp trên da mặt ông Như muốn nổi lên phản đối Đông nghi không còn nghe rõ câu chuyện nữa Tiếng của họ như chỉ thì thầm cho đủ nhau nghe Đông nghi quay lưng lại phía câu chuyện đang làm nàng bực mình Và cuối xuống nhìn miệng diến Lòng giếng đã đen điếu Nhưng đông nghi cố mở lớn mắt để phân biệt mực nước đang ở khoan nào Hình như một vùng đen láng lẫy hơn, đặc hơn Và Đông Nghi đoán đó là mực nước Đông Nghi nghe tiếng gọi ngoài cổng Nhận ra tiếng tỉ muội Nàng đi vào ngõ bếp, vào nhà Rồi ra khỏi nhà bằng lối sân Nàng đi qua mặt mẹ, cố lắng nghe Tiếng mẹ nàng vừa lọt vào tai nàng Anh hiểu cho tôi, đang rội ruột lắm Đang khổ tắm lắm Tiếng thở dài của ông bồ đào Như một tiếng trống trầu rình rập Chạm nhẹ trên mặt trống Khi cổ vỏ một tuồng hát bội Chỉ chờ cho khi câu ca dứt rồi Thì khu lên ẩm ỉ Đông nghi bất chờ cười nhạt một mình Rồi kéo gút thật mạnh Chạy băng ra ngõ Tỷ mụi đang đi với cậu em trai nhỏ Thấy bạn ra Tỷ Muội vui mừng Ngươi kêu hoài mà không thấy bàn rá. Đông Nghi nhìn vào sân nheo mắt. Ê, bà rộp đang có khạch trong sân, nòi nhỏ chữ mí. Tí muội nhón gót nhìn qua hàng chè tàu. Thấy chim mố, ai rửa? Ông bồ đào đó hả? Đông Nghi miễn cưỡng. Ừ, tội rồi mà con đi cua. Cua chi mà cua vô hầu rửa? Đông Nghi la bạn Vừa thôi chữ mí, mi nói tâm sam rồi đó nghe. Tí muội đặt tay lên cổng gỗ, nhìn chầm chầm vào mặt Đông Nghi. Có chuyện lý hay lắm. Chuyện gì? Khi hồi chị Liên Ba ghé chơi với chị Khánh đi, tao nghe được chuyện là lắm. Chị Liên Ba, tới nói chuyện với chị Phung Khánh rửa. Tí muội, các bạn gian xa cổng gỗ. Nói thầm vào tai bạn Khi chiêu, chị Liên ba đi nụi ngư binh ăn bánh bèo với mấy người bàn của chị Gặp mạ mi về ông bồ đào cùng ở trên nữa Chị Liên nội thấy mạ mi khóc hay răng đỏ mà mặc đỏ quá Chị Liên ba nội lão Mà tao mà lên ngồi nơi cái quảng toàn bòn có nít Không phải quảng mù chưng Mà nơi cải quảng có giàn su trượt sân, ngà quẹo lên nụi thiên thai, vợi lối đi thiên an đò mí. Tao không tin, nói lão. Đông Nghi cuối nhìn hai bàn chân mình như dính liền với bóng đất. Chị Liên Ba nói với chị Phùng Khánh, tỷ Muội biết, em chị Liên Ba biết, con Tịnh Tâm biết, con Thạch Trúc cháu của chị Liên Ba biết, cả lớp biết rồi, cả Trường Đông Khánh biết nữa tuổi hổ, Đông Nghi đâm ra oán hận mẹ vô chừng và Đông Nghi thấy căm giận cả tỷ muội Mi sáng để nói chuyện tuè lê tuẹt lẹt đó phải không tao không ngờ Mi cũng tin chuyện đó tí muội ngạc nhiên tao thương Mi tao cho Mi biết rồi không cảm ơn con nội tao tuè lê thôi đà rửa, tư ni trở đi tao không nói chuyện chi cho Mi nghe hết một tí mùi kéo tay đứa em trai nhỏ bỏ đi thẳng. Đông Nghi nhìn theo bạn, nửa muốn gọi lại, nửa tự ái. Thôi thế là hết, bao nhiêu gìn giữ, bao nhiêu kín đáo, tất cả đã tan banh hết rồi. Chợ miệng đã nhóm họp, nơi này, xóm nọ, không mấy hôm mà mọi người không biết. Kẻ hòm nhóm miệng thì lành, người ta nhóm miệng, banh banh cửa nhà. Bóng tỉ muội đã khuất vào cuối đường, câu chuyện đã tanh banh, cửa nhà rồi cũng sẽ tanh banh nữa. Đông Nghi đóng mạnh cánh cửa gỗ, hâm hở đi trở vào. Lúc đó, Đông Nghi muốn tới thẳng trước mặt mẹ và ông khách ngồi kia để hỏi chuyện gì đã xảy ra trong buổi chiều hôm nay. Tại sao Đông Nghi lại không có quyền can dự vào đời sống của gia đình này? Bức ảnh cha nàng còn treo đó, mà ngoài còn đó. Người đi xa còn làm tấm bình phong Cái nhà, cái cửa, cái trội cùng, bếp lửa, khu vườn, cây cối Cũng chia đồng quyền lợi trong đời sống gia đình này chứ Phải, tôi phải hỏi cho ra nhẹ Cái gì đã chạy thành vòng bí mật trên khuôn mặt đạo đức giả kia Cái mặt đạo đức thì cái bụng tố cáo Hai cánh tay cố dình giữ cố thông dông Thì hai cái chân đầy mỡ lệt bệch Xô cái mặt đạo đức về phía trước Chính hắn là nguyên nhân tối tâm của khuôn mặt bà nội Nguyên nhân cay đắng của mọi lời nói Mỗi lần bà nội nhìn thấy mặt nàng Chính hắn là nguyên nhân sự lạnh lùng Sự xa cách giữa tình mẹ con Bây giờ mình đi thật đàng hoàng tiếng vô một bước nữa Đó, hai người đang ngồi đó Đi tới đi Căng đảm lên và hỏi, Mà, con có việc muốn nội. Rồi đứng đó, thật bình tĩnh, hỏi hết, nói hết, hoặc giận dữ, hoặc la hét, khóc lóc cho đã nư đi. Bước một bước, ra tới sân rồi. Nhưng tại sao, chân tôi vừa sận lại, sức mạnh ở đâu trì kéo thế? Đông nghi mệt nhọc, cố nhấc chân lên, bàn chân lì lợm ì ra, Rồi và giọng nói của bà Phúc Lợi Đã làm tan biến nhanh chóng Mọi ý định liều lính của nàng Đựa mô gọi mày ngoài cửa đỏ Khuôn mặt bà Phúc Lợi hất lên Đôi trồng mắt nâu hướng vào mặt nàng Một luồng điện thật mạnh Vừa chạm vào mắt Và đông nghi bỗng thấy mình tuổi hổ Nhu nhược muốn phát khóc Con bàn con ti môi Con gãi chơi tuổi Không có đứng ngoài ngõ nói chuyện, vố nha gái, vố nha gái. Con gái không đứng ngoài ngõ nói chuyện với con gái. Con đàn bà có chồng, có con lại được dắt bạn lên núi ngồi hóng mát nói chuyện. Luân lý nào như thế, đạo đức ai dạy thế? Mi mở miệng ra nói cho mà biết, mà là người đàn bà tan nhân, độc ác. Mà đụng là con sư tư, con hồ, con sỏi, là con chi đỏ đè con ra rồi ăn thịt con. Mà ăn thịt đi, mà cặn, mà nhái nuột đi. Đông Nghi dậm thêm một bước. Mà nhái, mà nuột, mà giết con đi. Mật một đứa bàn thân rồi, mật nhà trường rồi, mật lớp học nữa rồi. Không cần chi nữa hết, muộn ra rắn thì ra. Đông Nghi tiến thêm một bước nữa. Tao bảo vô nha, người lợn nói chuyện, không có đựng nghe chung, biết chứa. Mẹ đang nghĩ chi trong đầu óc đó, con cọp đẻ thương con con, con gà đẻ còn ấp. Răng mẹ nở chửi bởi ghét bò con rửa. mi hèn rồi Đông Nghi ơi, răng mà mí khóc. Không nói được, không giữ được thì vô căn phòng thế giới riêng của mi đó Đông Nghi ơi. Đông Nghi lũi thủi đi hết khoảng sân, tới bực thềm, rồi cánh cửa. Bức ảnh ba đang ngó lịch lạc với một điều suy nghĩ chi đang ẩn sau vần trán Không nhìn ai hết, không thèm biết mặt con. Chắc chi người đi xa, cả mẹ đang ngồi ngoài sân kia, cũng không nhìn thấy nàng bao giờ. Đông Nghi khép cửa phòng, gục mặt xuống bàn. Đông Nghi nhớ tới nét mặt sững sờ của tỷ muội khi nghe Đông Mi mắng. Mình đã nói bạn mình toè loe, toè loét và ngồi lê đôi mắt Con gái Huế mà bị chê tiếng đó là xấu lắm. Chắc bạn đã giận ghê gớm lắm. Mi mật bàn rồi mi ơi, tỷ muội sẽ không còn đi học chung với Đông Nghi nữa. Ngày mai Đông Nghi đi học một mình, nói một mình, nghe một mình. Cả lớp sẽ biết chuyện, sẽ cười Con mà nọ hết đựng đặn rồi Thôi, cái bình phong trước nhà bằng xi măng cố gắng mảnh sành bằng sứ Những chén bát cổ bị bể Gắn thành đầu lông, đầu phụng Bức khuôn son thép vàng Với hàng chữ nho dấu tích dòng quan gia mấy đời Đâu có chi cho người ta trọng vọng nữa Đông nghi chưa làm nổ tung Huế Mạ đã làm nổ rồi, vậy còn chi mà cấm đoán mà la chửi nữa. Mỗi lời nói của mẹ không còn một chút êm ái. Đông Nghi xếp đặt trong đầu óc những lời xin lỗi tỷ muội. Sáng sớm thế nào tỷ muội cũng đi ngang qua nhà nàng trước khi đến trường. Đông Nghi chờ thiệt sớm ở cổng đợi tỷ muội đi qua rồi gọi. Tỷ Mũi ơi! Chờ Đông Nghi đi học với! Hay Đông Nghi đợi cho Tỷ muội đến trường, giá đò quên tập rồi mượn của Tỷ muội dò chép. Không thể mất bạn được nữa. Đông Nghi yên tâm với chuyện sẽ làm lành với Tỷ muội ngày mai. Nhưng nỗi thắc mắc, giận hờn mẹ thì không rời Đông Nghi được một phút. Mâm cơm để dành cho mẹ, vẫn còn để ở ngoài bàn chưa đụng tới. Bà ấm gọi Đông Nghi bảo, hỏi, Mạ My có ăn cơm không? Biểu thằng rồng dẹp đi. Đông Nghi biết bà ngoại muốn đuổi khách, nhưng nàng không dám ra nhắc lời đó. Không biết mà có nghe không, hay có nghe mà lì ra. Hai người nói chuyện đến gần 10 giờ tối, ông bồ đào mới lái y ạch cái xe trở về. Lần này, mẹ đưa ra tận cổng, và còn đứng lại nói gắn tới năm 10 phút. đông Nghi tức sôi người, lòng nàng nóng như lửa đốt. Bà Phúc Lợi trở vào bảo dẹp cơm, nói chuyện nhạt nhẽo với bà ngoại vài câu, rồi bắt cái ghế một mình ngồi trước hiên. Một lát sau, đông Nghi thấy mẹ ho ở nhà ngoài, rồi tiếng chân mẹ đi tới cửa phòng. Thực hay ngủ trong đoạn nghi? Đông Nghi im lặng một lát, mới nói, Con chưa ngủ ra mà biểu. Đông Nghi đi tới, đặt ly nước xuống bàn, Dạ, mà kêu con, ngồi xuống đỏ. Đông Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ, cách với mẹ là một mặt bàn rộng. Đông Nghi đặt hai tay lên mặt bàn, chờ câu chuyện của mẹ. Mà nghe người ta nói con có đi hợp hành văn nghề chi đó. Dạ, dạ là rắn, có hay không? Dạ, không có dạ nhịp nghe, có hay không? Con thường chuyện đó mà không nên để ý chuyện đó của con nít. Chuyện con nít? Đồng nghi, ai cho con ăn nổi như rửa? Con trời lại mạ rồi phải không con đâu giảm hôn hao vớiạ nhưng con có tới nhà bàn con chơi con cơn của bạn bạn bạn với tụi con trái tôi bay hộp hành cả chi đến đây đã hết chương 2A Xin mời các bạn nghe tiếp chương 2 B ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn